Ở Nhật, những bảo tháp được xây dựng toàn bằng gỗ cao từ 3 đến 11 tầng. Nhiều tháp xây bằng gỗ nhưng không có một cái đinh sắt nào đóng vào đó, mà chỉ ghét vào toàn bằng mộng. Ngọn tháp cao 5 tầng được gọi là ngũ trùng tháp. Ấy đã trải qua không biết bao nhiêu với phong xương cùng tuế nguyệt và những trận động đất khủng khiếp. Nhưng những ngọn tháp này vẫn còn đứng đó như muốn thi gan cùng tuế nguyệt. Thật là bất khả tư nghị. Họ đứng nhìn những công trình kiến trúc vào thời xa xôi ấy mà thầm khâm phục vô cùng. Ngoài ra, người Nhật còn theo một đạo giống như đạo ông bà của chúng ta là Xuyên Dịch nghĩa là thần đạo. Đây là cái đạo mà vua chúa là những vị được thờ như là vị thần của quốc gia. Sinh ra chỉ để đứng trên thiên hạ mà cai dân, trị nước phải nhất nhất tuần theo. Tuy Xuyên không có tu sĩ, nhưng họ đã gìn giữ được lâu ngày vì chính hoàng gia và triều đình là những người luôn luôn bảo trợ cho họ. Họ phục sức những đồ lễ cũng giống như những kimono của người Nhật mặc, nhưng chỉ toàn một màu đen và trắng. Chỉ những vị có chất sắc thì có đội mũ nhiều màu. Sau khi viếng thăm Nara thuộc đạo chính của Nhật Bản, họ tìm thuyền nhỏ qua thăm đảo Tứ Quốc. Đảo này cũng không có những thánh tích đặc biệt. Tuy nhiên, trên đạo có đến 33 đạo tràng của Đức Quang Thế Âm Bồ-Tát, thường hay gọi là Quang Âm Linh Trường, tức nơi linh thiên của Đức Quang Thế Âm. Những hành giả tu thiền hay tu tình độ trước khi giải một công án chưa xong, hoặc giả sau khi đã giải một công án gọi là tu hành sau khi đại giác ngộ. Hoặc giả cũng có những người nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thì hay đi tuần như thế Do đó họ đi bộ nên gọi là tuần lễ Tức là tuần hành và lễ bái Đến đầu họ cũng tha thiết nguyện cầu Để được tòa nguyện Đến đây ngồi đạo và ngồi tánh Được nghe kể lại những câu chuyện Của các vị tổ thiền lâm tế Trong những thế kỷ trước Cũng đã có đến tứ quốc này Để đi tuần lễ Và nhờ đó mà ngồi đạo Ví dụ như Ngài Duy Tinh Khi quán công án của Ngài Lâm Tế về âm thanh Của một bàn tay Quán hoài không ra chỗ hồ nghi Thế mà sau khi đi tuần lễ Ở đảo Tứ quốc này Thì Ngài đã giải được công án đó Ngài này sinh ra Tại Nhật vào thế kỷ 17 Và hành đạo khắp nơi Vào thế kỷ thứ 18 Cuộc đời của Ngài thật là ly kỳ Khi đã chứng đạo rồi Ngài luôn đề xướng công án sanh thiền, nghĩa là thiền ấy chẳng sanh, đã có sẵn nơi tâm, điều này trái nghiệp lại với thiền của Ngài Bạch Ẩn đã xuất hiện trước đó chừng hơn nửa thế kỷ Ngài tu hành rất khổ hạnh sau khi đã được thầy mình ẩn chứng rồi về lại quê hương, làm tròi tranh và ngồi thiền trong trời cho đến bệnh lao phổi mà cũng không dừng nghỉ đôi khi thạt ra toàn đờm và máu Thế nhưng vẫn cứ ngồi. Một hôm Ngài đứng dậy đi rửa mặt và sau khi rửa mặt xong không thể trở lại chỗ ngồi cũ. Ngài đang đứng đó cảm nhận được mùi hương bay đến. Đó là mùi hương của hoa mai. Thế là Ngài ngồi đạo. Trong khi Ngài tu hành lúc chưa được ấn chứng thì Ngài luôn nhận được những lá thư động viên từ mẹ của mình. Khi chồng Thư càng cao bao nhiêu, Ngài hiểu rằng mẹ mình càng sống được lâu và khỏe mạnh bấy nhiêu. Đến khi mẹ Ngài chết, Ngài đem tất cả những lá thư ấy đốt đi và cùng lúc tụng kinh siêu cho mẹ. Sau đó, Ngài hút hết những trò đã được đốt, đó đem về làm một tôn trường địa tạng với dáng hình của mẹ và trên bụng Ngài địa tạng. Ngài cho tất cả những trò này vào và được gọi là Phật thai tạng ý nói Chư Phật Bồ Tát đã vì cứu độ chúng sanh mà vào đời chịu khổ trong đó có mẹ ngài là một lúc đương thời mẹ ngài còn sống ngài cứ hỏi cái Minh Đức trong đại học thuộc về kinh thi của Khổng Tử mà thầy dạy chữ nho đã không giải thích được ngài đem sự ưu tư ấy về hỏi mẹ nhưng mẹ cũng không dạy rõ Và cuối cùng Ngài đã sáng ra là cái mình, ấy chính là cái Phật tánh của mình. Cũng như nhiều người xem tử vi mà không rành, sao tử vi là sao? Đó là sao Phật, chứ chẳng có gì lạ. Khi chưa hiểu đạo, đi quanh cò để tìm ra câu giải đáp. Nhưng khi đã ngộ đạo rồi, thì cái đó nó ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Và nó chính là cái Phật Tánh mà ai cũng có đó. Ngô Đạo quay lại hỏi Ngô Tánh rằng, Sư Huynh, có biết tại sao ở đây họ thờ nhiều tượng địa tàng, mà những tượng này không giống với Trung Quốc và Việt Nam mình? Tại sao tượng nhỏ xíu vậy? Nghe đầu tiếng Nhật gọi là Ojiyô-sama, nhưng cũng gọi là Omizunoko. Nghĩa là Có những người đàn bà sinh con không được Bị chết sớm Do đó họ làm những tiền địa tạng nhỏ như thế Để cầu nguyện cho con mình được siêu thoát Nhưng muốn siêu thì phải cầu Đức Ai Di Đà tiếp dẫn Chứ sao lại là Ngài địa tạng Có lẽ họ nghĩ rằng Ngài địa tạng có cái thệ nguyện gần gũi với họ chăng Theo đề nghị thì Có lẽ ở Nhật nhiều tông phái quá Cho nên họ chọn một vị Bồ Tát nào đó, có đại nguyện thì họ thờ Có thể là sư đệ cũng có lý, nhưng ta sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Họ hiểu được rằng, Đạo Phật khi đi vào nước nào thì hội nhập vào với phong tục và tập quán của nước đó, cũng như Đạo Phật ấy phải là Đạo Phật của nước đó, chứ không còn là Đạo Phật của Ấn Độ nữa. Học giả cũng không phải là của Trung Quốc hay Đại Hàn. Theo tinh thần Đại Thừa, thì mỗi một nước như vậy có một cách riêng để đem đạo vào đời. Cũng quý như thiền ở tại Ấn Độ thì im lặng, tịch, dịnh. Nhưng khi được truyền qua Trung Quốc đến ngày làm tế thì quát mắng, đánh đập, vân vân Vậy nếu chúng ta nói cái đó không phải thiền, cũng không được vì thiền đã qua nhiều giai đoạn gạn lọc, Và qua nhiều quốc độ khác nhau Nên phải vậy Cũng như thế đó Phật giáo tại Nhật Nhất là Tịnh độ tông Dưới sự lãnh đạo của Ngài Thần Loan Thánh Nhơn Vào thế kỷ thứ 13 Nghĩa là ở Việt Nam mình Thuộc vào thời nhà Trần Ở Nhật các tân sĩ đã lập gia đình Có vợ con cưới hỏi hẳn hoài Nhưng tại Việt Nam mình mấy trăm năm sau Còn không biết tại sao Và cho đó là xấu Thế nhưng Việc nhập thế của tông phái này họ lấy lý do là tức thân thành Phật, nghĩa là thành Phật ngay trong thân này, chứ không cần chờ ở vị lai nữa và quan niệm rằng sắc thân cũng là Phật thân. Nên với họ rất tự tại vô ngại ở mọi vấn đề, đó có thể là quan niệm sống về đạo và thực hành về đạo của Phật giáo Nhật Bản mà thôi. Dĩ nhiên, nó không là bài học mô phạm cho những xứ Phật giáo khác vì mỗi nước đều có phong tục tập quán riêng của mình. Sau khi đi chim bái theo các đoàn hành hương đi tuần lễ, ngò đạo và ngò tánh bắt đầu tìm cách sang đảo Cửu Châu. Đây cũng là một trong bốn đạo lớn còn lại mà họ phải đi. Vùng này khí hậu tương đối ấm áp và đa phần là núi. Vùng Kagoshima, tức là Lộc nhi đảo, Núi lửa vẫn còn đang hoạt động mạnh Và họ đã tìm cách đến đó để xem Gần đó có loại củ cải Ở vùng này thật lớn Lớn không thể tưởng tượng nổi Một củ như thế Hai người khiêng không nổi Đến đây họ cũng nhớ lại câu chuyện Của Hòa Thượng Củ Cải Trong truyện kể Của người Nhật Ngài tu hành sống đời Sống thanh đạm nơi núi thẳm rừng sâu Vào thời xa xưa Dĩ nhiên là Nhật Cũng không có những món ăn trân quý như sau này. Công tác của ngài mỗi ngày là làm ruộng và ruộng chùa. Chỉ có củ cải là tốt hơn bất cứ loại hoa màu nào. Sau khi thu hoạch nhiều mùa, cải chất thành đóng và bị thối. Ngài chẳng biết làm gì nên nghĩ ra cách là phải phơi khô và muối mặn. Đến mùa đông đêm ra dùng, từ đó về sau trở thành thông lệ. Khi ăn củ cải muối, người ta gọi là Takuang. Đôi khi còn thêm chữ Osu vào sau để tỏ lòng tôn kính. Chữ Osu có nghĩa là Hòa Thượng. Hòa Thượng của Cải. của Cải cũng được lấy tên của Ngài nữa. Do vậy, mà ngày nay ai đến Nhật khi ăn của Cải muối mặn nên nhớ đến Ngài. Hòa Thượng này. Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà họ ở Nhật đã khá lâu. Đã trải qua nhiều mùa xuân hạ thu đông. Và giờ đây cả hai người đều có thể sử dụng tiếng Nhật một cách nhghiiễn và diễn nhiên những phong tục tà quán của Nhật họ cũng đã dànhnh những cái chào của họ không còn cảm thấy bị mỏi cổ như lúc ban đầu khi tàu mới cập bến tại Sapporo ở Hokka trong những năm trước họ đến đâu cũng học hỏi được rất nhiều và cả hai bây giờ đều muốn quay về Việt Nam nơi ngôi chùa Hưng Phước đầy kỷ niệm của tuổi thơ trên đường về Tàu đi dọc theo eo biển của Trung Hoa, rồi cuối cùng thì dừng lại ở Hải Phòng, và hai người trên chuyến trình xa xôi ấy đã hồi tưởng lại. Tất cả những nước đã đi qua, họ thấy rằng nước nào cũng có những vị vua và những vị thiền sư rất đặc biệt. Riêng Việt Nam mình thì ngồi đạo và ngồi tánh cũng rất khảnh diện về ba ông vua Phật tử. Một ở vào triều Lý, đó là Lý Công Uẩn nhưng ông vua này sau khi lên làm vua đã là một ông vua Phật tử hiền lành, thông minh, nhưng không để lại một tư tưởng nào. Do đó, ngày nay khi nghiên cứu đến lịch sự khó mà có cái gì đó chắc thật để dựa vào mà phỏng bình, đa phần là tư tưởng của thiền sư Vạn Hạnh trong thời gian ấy. Ông vua thứ hai đó là Trần Thái Tông mà đã có lần hai người đề cập đến phía trước. Tuy nhiên, đi sâu hơn nữa, thì thấy ông vua Phật tử này Là người khai mở triệu Trần Công việc triệu chính bận rộn không biết là bao nhiêu Mà sau khi vào núi Yên Tử gặp quốc sư Phụ Vân Và sau đó Có sự can thiệp mạnh Của Trần Thủ Độ Mà ông phải về lại cung cấm để tiếp tục nhiếp chính Ba ngày lo việc triều đình Ban đêm lo tụng kinh niệm Phật ngồi thiền quả là một ông vua khác thường Với mọi ông vua khác Ông có soạn nhiều sách kinh để lại Trong đó có hai quyển khóa hư lục và lục thời sám hối, khoa nghi là quan trọng nhất và còn sót lại nguyên vẹn, giờ đó ta có thể thấy được cái tư tưởng của ông vua này rất rõ ràng. Qua quyển sám hối sáu thời trong ngày do vua Trần Thái Tông soạn, ta thấy rằng chính vua cũng sám hối nữa chứ không phải chỉ soạn ra cho người khác sám hối. Đó là sám hối Căng gồm mắt, tai, mũi, lưỡi Thần ý gồm có sám hối buổi sáng, nửa trưa, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và khuya. Mỗi một thời như vậy có một nghi thức riêng, đa phần không thay đổi nội dung. Tuy nhiên, phải nói rằng đây là một ông vua liễu đạo mới có thể chủ trương và đề xướng như thế. Khi mà vua đã thực tập sám hối ba ngày, thì chắc chắc rằng các quan võ trong trường, Điều đình ai ai cũng thực hành như thế cả, đó là cái phước của nhân dân trăm họ sinh ra trong thời đó. Ngoài ra, tác phẩm Khó Hư Lục của nhà vua soạn ra theo tinh thần tánh không của Trung Quán Luận và dựa vào cái không hai của lý tưởng Bát Nhã. Nên tác phẩm này là một tác phẩm rất độc đáo, khó có ông vua khác sánh bằng và đã lấy cái lý tưởng Trung Đạo đó trong Tác phẩm này đem ra để trị dân Vì vậy cho nên Suốt trong triều trần Đã ba lần quân Nguyên mong Đến đánh phá Việt Nam chúng ta Nhưng lần nào đến cũng mang lại thất bại ê chề Rồi mang quân trở về lại Trung Quốc Tinh thần bát nhã Của ngài Long Thọ Trong Trung quán luận Đã ảnh hưởng nhà vua trong tác phẩm Khó hư lục không ít Đó là Bất tăng, bất giảm Bất thường bất đoạn bất cứ bất lai và bất nhất bất gì Anh ở vào thời điểm ấy của thế kỷ thứ 13 mà có được cái nhìn như vậy quả là một cái nhìn thực tướng đối với vạn pháp bất tăng bất giảm cũng là tinh thần của bác Nhã có nghĩa là mọi vật mọi việc ta thấy có lên có sướng còn mất là do con mắt chấp ngã chấp tướng của mình lấy mình làm chủ Nên mới có sự phân biệt ấy Chứ thiệt ra Tất cả pháp thế gian Hay xuất thế gian Cũng đều không tăng Mà cũng không giảm Bất thường bất đoạn Nghĩa là các pháp ấy Nó luôn luôn thay đổi Chứ không ở yên một chỗ Cũng không phải mất đi Do vậy trong kinh Kim Cang Phật dạy rằng Tất cả pháp đều là Phật Pháp Nằm ở ý này Cái gì là thường Thì cái ấy không thuận theo sanh tử Cái gì là đoạn thì cái ấy không đúng với nhân quả. Do vậy, mọi vật trên thế gian này chỉ thay đổi vào khoáng chuyển vị trí để tồn tại. Chứ thật ra, nó không còn mà cũng chẳng mất. Bất cứ bất lai Cũng giống như tinh thần của Kinh Kim Cang định nghĩa là Như lai giả phô sở Tùng lai Diệt vô sở khứ, cố danh như lai Nghĩa là Như Lai chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu Đó là Như Lai Vậy thì cái gì có đến có đi Cái ấy là còn đối đãi Không phải là chân thật tướng Chân thật nghĩa của vạn pháp Không phải hôm nay chúng ta có mặt trong cuộc đời này Thì báo rằng ta đã đến Ngày mai ta mất đi thì báo rằng ta đã đi Thật ra chẳng có đi mà cũng chẳng có đến Tất cả sự đến đi đó chỉ là những hiện tượng, mà đã là hiện tượng thì không có thực tướng. Đã không có thực tướng nghĩa là vật ấy là giả định. Bởi vì giả định cho nên ta thấy có đến có đi, bất nhất bất nhị là điểm sâu sắc nhất, mà trong bất cứ một loại triết học nào của Đông Tây cũng không thể sánh bằng. Đây có nghĩa là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác một. Nghĩa là trong cái này có cái kia và trong cái kia có cái này. Ngoài vật chất không có tinh thần, ngoài tinh thần không có vật chất, cũng ý như lửa nằm trong củi. Ngoài củi không có lửa, bản tính của lửa là bản tính Phật, mà Phật tính ấy không trong mà cũng chẳng ngoài. Nên gọi là không khác một là ở ý này. Đây là có thể là ý chính của tư tưởng Trần Thái Tông đem vào áp dụng. Trong cách cai trị nước của Ngài Cho nên ông gọi rằng sắc thân tức thì Phật thân Cái thân bằng da bằng thịt này tức là thân Phật Dĩ nhiên là Phật không phải tự nhiên mà có Sở dĩ có Phật được là do nhờ có cái xác thân này Do vậy mà lý luận ngoài cái này không có cái kia Và ngoài cái kia không có cái này là vậy Đến đời vua cháu là Trần Nhân Tông đã quá chín muồi qua cái tư tưởng Phật học đó. Do vậy ông vua này mới sáng lập ra một phái thiền mới của Việt Nam thuần túy, đó là phái Trúc Lâm Yên Tử. Qua những thơ văn và bút tích còn để lại, chúng ta thấy tác phẩm cư trần lạc đạo, quả là nhân cách sống tuyệt vời ở trong cuộc đời vần tục này mà vẫn vui với đạo. Cái đạo ấy không cần phải trốn tránh thế gian mới có được. Ông chủ trương niệm Phật thiền hoặc thiền niệm Phật cũng là một trong những cách giải quyết vấn đề sanh tử Ở vào giữa đời sau khi chiến thắng quân Mông Cổ vào năm 1285 và 1287 thì ông thấy quá đủ để chứng kiến bao nhiêu sự thịnh suy của dân tộc và sự phụ phiếm của thế gian nên ông đã quyết những người cho con là Trần Anh Tông còn ông lên làm Thái Thượng Hoàng Mãi đến năm 1296 Ông mới chính thức xuất gia Để hoàn thành sở nguyện của mình Đã vậy Còn mang huyền trần công chúa con của mình Là em của vua Trần Anh Tông Sang gã cho vua Chim Thành Là chế mân Năm 1306 Để đổi lấy hai châu Âu và châu Lý Nếu không có nàng công chúa Sang sông ấy Thì quê hương Đại Việt của chúng ta Cũng không có thể Có được một giang sơn gấm vốc Trải dài từ Bắc Chí Trung rồi Nam như thế. Và lại, vua chúa của nước ta, tuy có ảnh hưởng tinh thần tùy duyên của Đạo Phật không ít, nhưng tư tưởng lo cho dân, như lo cho con ruột của mình, vì thế mà đã tìm cách mở mang bờ cõi về phía Nam, rồi những triều đại tiếp tục, trong lịch sử cũng thế. Một Ngọc Hân công chúa, vợ của Nguyễn Huệ, cũng là một bậc nữ lưu tại Hoa trong bài văn Tế Khóc chồng chứng tỏ, Người đàn bà ấy bằng lạnh lắm. Sau hoàng đế chính là bà, bà đã làm đẹp mặt cho chồng và quân sĩ ở chốn xa trường khi đối đầu với mấy vạn quân thành. rồi công chúa Ngọc Vàng đã được gả về Tân Nhưng khi vua chết, bà xin về ở gia đình rồi từ đó xây thành Tráng Lũy để trở thành Tây Cống và là một tiền đồn khá quan trọng ở đàn trong. Vua Minh Mạng cũng có người con gái đi xuất gia tại chùa Tam Thai núi nò nước ở Đà Nẵng vân vân như thế ta có quyền kết luận là Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng đâu có thua xuất gì so với các nước Phật giáo Lân bang chỉ có điều là cái tinh thần nhập thế ấy của vua chúa Việt Nam chúng ta chưa được phổ cập nhiều ra ngoại quốc đó thôi cả hai người ngồi đạo và ngồi tánh cùng đồng quan điểm là bất cứ ở thời điểm nào mọi người cũng nên học ngoại ngữ là vấn đề quan trọng Vì nếu ngôn ngữ không thông suốt, thì chắc chắn phần bất lợi sẽ thuộc về mình. Suốt mấy năm trường lang thang trên các nước đó đây, họ đã hiểu rõ ràng những điều đó hơn ai hết. Do vậy mà họ đã có những kế hoạch cụ thể là sau khi về lại chùa xưa, họ sẽ dừng lại chương trình tu học, trong đó có vấn đề trau dồi ngoại ngữ. Cả hai cùng đi, cùng suy nghĩ và cùng bàn luận với nhau về nhiều đề tài sôi nổi như thế. Cho nên, họ trở về lại làng xưa lúc nào chẳng hay biết. Bỗng đầu có một người xuất hiện và chào. Xin hai sư huynh dừng bước. A Di Đà Phật, thí chú, đây là... Đây là vạn tâm của năm xưa. Bạn cũ của Ngọc Minh mà quên rồi. Ý... Ờ... Thầy thầy Ngộ Tánh của thở nào đây? À hả? À, đi đâu mà hối hả vậy? Mừng quá là mừng mà cũng lo quá là lo. Ừm mừng chuyện gì vậy và lo chuyện gì? Mừng vì gặp lại hai huynh ở đây và lo là lo cho sư cụ Từ Tâm đã hấp hối trên chùa kia. Chắc là ngài còn chờ nhị vị đó. Anh anh nói sao? Có phải có phải điều điều ấy là thật? Dĩ nhiên là vậy, nhưng Nào chúng ta cùng nhanh lên kéo không còn kịp nữa